Tiếp theo chương 3, kho sáchnói.con.vn xin tiếp tục gửi đến quý thánh giả những mẫu ví dụ giúp các bậc cha mẹ có cách vui chơi cùng con tốt nhất và giải viết câu hỏi Vui chơi ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của trẻ? Kho sáchnói.con.vn mời quý thính giả lắng nghe Trẻ biết chơi càng thông minh hơn Biết vui chơi sẽ hơi gợi được niềm vui của trẻ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 Còn lũ chuột trong cái lòng hạn chế là chậm chạp nhất. Qua phân tích, khi thấy não bộ của lũ chuột ở lòng rộng có sự phát triển hơn hẳn lũ chuột ở trong cái lòng hạn chế. Môi trường càng phong phú, trẻ được vui chơi càng đầy đủ, càng thỏa thích thì não bộ càng phát triển. Chơi đùa giúp phát triển trí lực, đồng thời giúp phát triển các tố chất khác. Vui chơi đáp ứng được mong ước của trẻ mà cách thích mong muốn.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 Lời bàn của tác giả Một nhỏ nên hiểu trọn vẹn các ý nghĩa của việc vui chơi của trẻ, thương khi cha mẹ hay mắn con, con không biết giữ đồ gì cả, phá quá đi mất. Thật ra, việc chơi của trẻ là một cách học khoa học. Trong quá trình học đó, trẻ được tăng cường thêm kiến thức, bồi dưỡng thêm năng lực. Với tính cách phá hoại đồ chơi của trẻ, cha mẹ không nên ngăn thấm.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 cũng là nhân tố tốt nhất để bồi dưỡng trí tuệ và năng lực cho trẻ. Nhưng có những vật làm cha mẹ, không hề để ý đến sở thích của con, thường là làm theo ý mình, vô tình dập tắt sở thích từ phát của trẻ, dẫn tới trí tuệ của trẻ không được phung đắp đầy đủ. Nên rất nhiều trẻ, đi học rồi mà vẫn không biết được bản thân có những đam mê hứng thú gì, không có hứng thú, sở thích, cũng có nghĩa là mất đi động lực để sáng tạo.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 Cách năng khiếu tiềm ẩn của trẻ sẽ dần có cơ hội bộc lộ và phát triển.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 Cả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng một chân lại dơ lên cao. y y ngạc nhiên, sao ngủ rồi mà chân lại dơ lên cao như vậy? Bèn tới kéo xuống, cứ hệ kéo xuống là cái chân lại còn dơ cao lên. Cứ thế, lần lượt khiến y y cười nắc nẻ. Vui vẻ là một cảm giác và là sự thể nghiệm của bản thân, tiền bạc không mua được, hoặc chất không đổi được. Vì thế, cha mẹ muốn mang lại niềm vui cho con.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 Vẻ thú vui chơi bên ngoài Nói về lợi ích của vui chơi bên ngoài với trẻ Quái là vô cùng to lớn Không chỉ giúp khai phá trí lực của trẻ Mà con có sự ảnh hưởng tích cực tới thể chất tâm nhìn bao quát của trẻ Với các vật cha mẹ làm công ăn lương Có thể không tạo cho con được cuộc sống vật chất viên mãn Nhưng vẫn có thể cho con những năm tháng ấu thơ đầy màu sắc Tạo cho con thế giới tình cảm phong phú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 Đều khiến con gái vô cùng thích thú, chơi không biết mệt. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, thường xuyên cho con đi chơi các lễ hội. Các thành phố lớn thường có rất nhiều hội trợ, như hội trợ nông nghiệp, hội trợ triển lãm xe hơi, hội trợ thực phẩm, vân vân Trẻ con tới đó được tặng mắt xem, được nếm thử đồ ăn, hoàn toàn thoát khỏi sách vở, hoặc tham gia vào các hoạt động ca hát nhảy múa.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 Người thôn quê thường có cách nhìn trong chất, đơn giản. Người thành phố thì bỏ buộc trong cái kiến trúc bê tông, sắc thép Không ở nhà thì ở trường, nên cuộc sống đơn nhất là tế nhạt và đơn điệu. Thôn quê có ao hồ, đồi núi, sông ngoài, cây cỏ dại, chim dốc béo con. Cuộc sống thanh bình, đứng trước thiên nhiên khoáng đạt tâm tình con người cũng trở nên hoang hòa hơn, thuần chất hơn. ba nhỏ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 Qua chơi tú lơ khơ trẻ được rèn rất nhiều kỹ năng như suy luận phán đoán quyết định trí nhớ vân vân Tú lơ khơ là một trò chơi thường ngày phổ biến với người lớn cũng thế mà trẻ con cũng thế đó không chỉ là một trò chơi và là cách giải trí mà như các hoạt động vui chơi khác nó có thể đi vào giao tiếp nâng cao trí ốc sèn luyện tính nhẫn nại đó là một trò chơi dễ chơi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 Nếu là kẻ đánh bạc, thì bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành công cụ chơi bạc. Cầm hai cây bút chì, cả cái nào dài, cái nào ngắn cũng là đánh bạc. Thế thì trẻ cũng nên tránh xa bút chì ư. Vì thế, không nên có cái nhìn phiến diện về tủ lơ khơ. Thứ hai là, vì sao trẻ lại không được phép, vô công rồi nghề, rủi viết chứ? Công nhân làm mệt cũng phải nghỉ đánh cờ tướng, ca hát